Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 263 nhận phong. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Khu mục chân nhân đem pháp môn truyền ra toàn bộ thiên mục phái gần. Hai ngàn tu sĩ tất cả đều được huy động làm nhiệm vụ. Lâm Hiên cùng. Cao Dương nhận nhiệm vụ chính là tuần tra chân núi phía nam thiên mục. Sơn. Sau khi biết được điều này, Lâm Hiên trong lòng kêu may mắn. Hắn thầm. Tính chờ khi đến chân núi Thiên Mục Sơn, sẽ tìm thời cơ trốn ra. Lấy, thần thông của hắn hiện tại, muốn thoát khỏi một chút cơ trung kỳ tu. Sĩ quả thực là không mấy khó khăn. Biểu hiện ra vẫn một bộ mặt khá hứng hờ, lâm hiên theo sau Cao Dương. Dẫn đám linh động kỳ để tử lặng lặng bay về phía trước. Cao Dương bỗng húng hắng ho một tiếng lưu sư để cùng các vị sư rơi, rơi quy, quy, y, e, t Hiện nay bổn môn gặp phải vấn đề phiền toái, nhưng còn có trưởng môn. Chân nhân cùng mấy vị sư thúc bá đều là kết đan kỳ tiền bối. Thêm nữa, Vân Hải liệt quang trần uy lực vô cùng. Bổn môn cũng đã thừa truyền. Mấy ngàn năm nay, từng vượt qua phong ba bão tố kinh hiểm cũng không biết bao lần. Bây giờ chính là thời điểm chúng ra đoàn kết nhất trí. Mọi người hãy giữ vững tinh thần. Người này quả thật rất có tài ăn nói, chỉ vài lời khiến cho các tu sĩ tinh thần đại chấn. Lâm Hiên cũng lộ ra vẻ xúc động sư Huyên nói hay lắm. Đương nhiên trong lòng hắn tự nhiên là ý nghĩ khác. Hừ, những tu sĩ thiên mục sơn này còn không biết vân hải liệt Quang trận còn lại mấy thành uy lực. Liệu còn đủ để che chở cho thiên mục phái mấy thành? nhiệm vụ của bọn hắn là tuần tra dãy núi phía nam nhưng vừa mới đổn quang được khoảng một nén nhăn phía trước đột nhiên ánh lửa nổi lên âm thanh huyên náo vang vọng tới cả đám tu sĩ biến sắc cao dương nhíu mày phất tay nói chúng ta tới phía trước xem có chuyện gì các đạo đổn quang nhanh chóng phi theo hướng tay cao dương đây chính là sơn đạo nơi thiên mục sơn thành lập phường thị tạm thời Giờ này ánh lửa ngút trời Các đảo sáng đủ các màu ẩm hiện liên tục Linh khí bay lượn khắp không trung Thỉnh thoảng phát ra những đảo Pháp huyền diệu vô cùng Chừng mấy trăm tu sĩ đang ở nơi này loạn đấu Mặc dù có thiên mục sơn Chấp sự phụ trách duy trì trật tự Nhưng tình cảnh lúc này sớm đã hỗn Loạn vô cùng Đặng sư huynh Đây là có chuyện gì Trong nhóm đệ tử cấp thấp Cao Dương cũng được coi là đa mưu túc trí. Nhưng thấy tình cảnh trước mắt cũng không biết nên xử lý ra sao. Trần, trừ một chút hắn lăng không tới cạnh một lão giả cao gầy. Người này tên là Đặng Hảo. Chính là một trong những phụ trách tại. Phường Thị, đôi bên trao đổi vài câu. Cao Dương gật đầu nói được rồi. Đặng Sư huynh, cứ làm như vậy đi. Chúng ta nhất định đem biện pháp này. Khống chế thế cuộc ở đây. Ta đi xin lưu sư để đồng loạt ra tay. Nhưng khi quay lại hắn ngạc nhiên ơ. Lưu sư để đi nơi nào. Hắn hỏi vài đệ tử phía sau toàn bộ cũng ngỡ ngàng không biết. Giữa lúc Cao Dương đang ngạc nhiên. Lâm Hiên sớm đã rời phường thị xa. Tới vài dặm. Khi Cao Dương cùng lão giả kia đang thương lượng. Lâm Hiên sớm đã thần không biết dù không hay rời đi. Hiện tại hắn đang... đứng ở khẩu cốc sơn đảo. nhìn vào màn sương mù minh mang trước mắt hắn thầm tính toán ban đầu hắn muốn chờ sau khi phong ba tại thiên mục phái lắng xuống mới từ từ an toàn rời đi khỏi thiên mục sơn nhưng xem tình cảnh khẩn trương như hiện tại điều này không biết tới tháng năm nào mới chờ thành hiện thực hắn đành phải thay đổi biện pháp bây giờ chỉ còn một cửa ải là vân hải liệt quang trận Mặc dù sau khi Hoàn Linh bị hủy diệt trận này uy năng đại giảm, nhưng, lạc gầy còn hơn mã tốt, cho dù chỉ còn một thành thần thông, Lâm Hiên. Cũng triệt để cẩn thận, hơi do dự một chút, Lâm Hiên đổn quang bay lên không tập trung toàn. Bộ thần thức đem thả ra. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Do Linh khí tản đi các nơi nồng đậm là khác nhau, Vân Hải liệt quang.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 trong lòng thầm kêu nguy hiểm người này tới phía sau mình tại sao không bị hắn phát hiện ra mặc dù hắn đã đem hầu như toàn bộ thần thức tập trung vào vân hải liệt quang trận nhưng quả thật có thể khiến hắn giật mình người này thần thông cũng không nhỏ trong lòng kinh hãi hắn chậm rãi xoay người lại chỉ thấy một trung niên tu sĩ đứng phía sau dáng vẻ tiên phong đạo cốt dâu để ba tròm Chỉ khoảng hơn bốn mươi, nhưng mà tu vi lại đến. Cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Giả đan cảnh giới tu sĩ, Lâm Hiên đã từng gặp qua nhưng người này có. Phần khác lạ, dường như đã luyện một môn thần thông đặc biệt nào đó. Các ý nghĩ hắn thay đổi thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến một người. Nhận phong. Hắn là một trong ba đệ tử nhập thất của khô một chân nhân. Mặc dù chỉ là tam đệ tử nhưng Tu Vi lại là mạnh nhất. Có thể nói là trong nhóm đệ tử thiên mục phái nhì hắn là đại đệ tử ưu. tú nhất. Thiên mục phái có khoảng mấy trăm trúc cơ kỳ tu sĩ đạt tới cảnh giới. Giả đan cũng có tới hơn 10 người nhưng không ai là đối thủ của nhận. Phong. Khoảng thời gian này hắn đang bế quan chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Chắc. Hẳn nếu không phải thiên mục phái gặp biến cố lớn hắn cũng không cần. Xuất quan, sau khi tin tức về người này hiện lên Lâm Hiên thầm kêu khổ Lần này, tưởng rằng may mắn dễ dàng rời khỏi thiên mục sơn Nhưng ở thời khắc, mấu chốt này lại đụng phải hắn Thầm chấn tính, Lâm Hiên trên mặt đầy Vẻ hữu nhị vòng tay cười hóa ra là đại sư huyên tiểu để lưu quang Vốn là môn hạ Trịnh trưởng lão Không cần giới thiệu, ta biết ngươi Sư để ngươi ở đây có chuyện gì? Biết được ta? Lâm Hiên giật mình từ trong ký ức Lưu Quang. Hình như cũng có thấy qua tên nhận phong này đã mười mấy năm chỉ là không hiểu. Sao hắn lại cũng nhớ rõ tên Lưu Quang này? Trong lòng Lâm Hiên thầm cảnh giác nhưng nhẹ nhàng thở ra. Người này đã nhận biết Lưu Quang sẽ không có mấy phần hoài nghi mình là gian, tế. ha tiểu đệ nhận pháp môn của trưởng môn chân nhân tới nơi này tuần tra tuần tra nhưng ta thấy sư đệ dường như là muốn đi vào vân hải liệt quang trần nhận phong trên mặt lộ ra nghi ngờ đó là tiểu đệ cần thực hiện một hạng vụ bí mật do trưởng môn giao phó lâm hiên như rất tự nhiên mà nói ra nhận phong nhíu mày vẫn không buông tha đưa tay ra ngươi đem môn Pháp của trưởng môn sư tôn nói cho ta xem. Lâm Hiên im lặng một chút trên mặt không chút biểu tình nói điều. Này là không được sư huyên ngươi lượng thứ. Trưởng môn chân nhân đắc hạ. Mật lệnh thứ tha tiểu để không thể phùng bồi. Có xe dụ